Xin chào mọi người um, Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh uh, Thích Nghe Chuyện Và một sự bất ngờ cho anh em nào còn thức uh, Tối nay sẽ đọc tiếp một tập nữa của bộ truyện uh, Vương Đạo Trí Tôn uh, Tập số 172 Để xem uh, anh Khả này uh, sẽ tiếp theo với cái cuộc thi này như thế nào uh, Tại vì mình cũng không thông báo là mình đọc tập tiếp Nên uh, cho anh em cũng không để ý Thì anh nào còn thức thì chúng ta nghe nhé Mình không thì ngày mai chúng ta nghe chất lượng âm thanh ok đúng không ạ? Xin chào Thế Giới Thu Nhỏ Xin chào Thanh Nguyễn, chào An Trần Và trước khi vào tập chuyện này thì xin cảm ơn bác à, Bạn à, bạn Toàn Bạn Trần, Trần Quang Toàn à, Đã donate ủng hộ mình cái bộ chuyện này Thì cũng rất cảm ơn anh em đã quan tâm Bởi vì à, đây cũng là một kênh mới Và cái bộ chuyện này đọc ở kênh này Thì gần như là nó cũng không có thu nhập gì Nó rất là mới, kênh mới mà Thì cũng đang cần anh em à, à, nghe nhiều cũng như là chia sẻ nhiều giúp Phong Để à, có thêm view Và đọc nhiều hơn thì chúng ta mới có được cái lượng lớn cái view được Thì cũng cảm ơn anh em đã hiểu và quan tâm Anh em nào đốn hết Phong thì à, có thể theo các hình thức ở trên màn hình Để có thể duy trì tiếp bộ chuyện này à, Bộ chuyện này thì mình cũng nói rồi là mình đã mua bản dịch mua hết rồi Mua từ cái đợt mà trên MC Tiến Phong cơ Nhưng mà cái kênh bị sự cố nên Nên mình phải dừng lại vì mô bản, bản quyền bộ chuyện này rồi Thì không thể đọc mà. Đọc ở trên kênh mà đã bị thất kiếm tiền được Thì anh em cũng hết sức thông cảm và hiểu rồi đúng không Ok và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo nhé Chắc là mình không đọc dài được tập này à, Để mình cũng đang tò mò xem mà Những cái phần thi tiếp theo Cái vòng thi tiếp theo của uh, Vương Khả Sẽ như thế nào Và Cũng như thường lệ là nếu mình có cười Thì anh em hết sức thông cảm nhé Chúng ta bắt đầu vào chuyện Vương Đạo Trí Tôn Tập 172 Thiện Thần Đô Phủ Thừa Tướng Bấy vị giám khảo tập trung ở phủ thừa tướng Lộ và kỳ lạ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy thừa tướng Chuyện Hoàng Chiến Thần kia Thật như vậy sao Chiến Thần Điện đo Lắng chúng ta làm việc thiên vị à? Điều này sao có thể chứ thừa tướng Ngài cũng biết đấy Chúng ta không thể nào làm việc thiên vị Nhiều giám khảo như vậy Đều phải tiến hành thẩm định mấy lần Làm sao có thể làm việc thiên vị chứ không phải là hoàng chiến thần khi không đã gây sự chứ. một vị giám khảo lộ vẻ buồn bực nói. tây môn thuận thủy thở dài. hoàng chiến thần cũng không muốn làm loạn trường thi, chỉ là muốn ta chắc chắn công chính, cho nên mặt mũi này, ta nhất định phải cho. nhưng bẩm thừa tướng, chúng ta vẫn luôn công chính mà. Một vị giám khảo lộ về phức tạp nói Nếu đã đồng ý hoàng chiến thần Tự nhiên phải làm chút chuyện Vòng thi thứ hai Tiến hành Dán tên phê chữ Tây môn thuận thủy nói Dán tên phê chữa là sao? Chính là Thi Thí sinh thi xong Sẽ phải dùng giấy dán lên vị trí ghi tên của người làm bài đó Thi đó Khiến cho người khác không biết là bài thi của ai. Làm xong toàn bộ. Đánh số thứ tự. Rồi lại hủy giấy dán tên đi. Một vị giám khảo hiếu kỳ nói. Đúng vậy. Tây môn thuận thủy gật đầu một cái. À. Ah, ta hiểu rồi. <cười> Vẫn là thừa tướng nghĩ chủ đáo. Chúng ta một lòng vì công việc công. Chuyện này không sao. Một đám giám khảo lập tức cười nói. Ngày mai sẽ tiến hành bài thi thứ hai Các ngươi đi làm việc đi Tây môn thuận thủy trầm giọng. Vâng Đám giám khảo ứng tiếng lùi ra Thiện thần đô Khu nghỉ ngơi của thí sinh Sau khi bài thi thử đi qua Một vạn thí sinh trượt 9.000 người Còn lại 1.000 người Một nghìn người này đều đã đổ vào kho quan viên dự bị của Đại Thiện Hoàng Triều. Có thể nói một lần làm bài thi đã là một chân bước vào quan trường Đại Thiện Hoàng Triều. Ba ngày đã qua. Ngày mai sẽ phải tự hành, sẽ phải tiến hành vòng thứ hai. Vương Khả. Đây là số thứ tự bàn của ngươi ngày mai. Ngươi cầm lấy. Đợi chút nữa liên hoan rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai có thể... Nhập tọa Một vị quan viên lại bộ đưa một tấm thẻ đỏ Một vị quan viên lại bộ đưa một tấm thẻ nhỏ Hả? Không phải bài thi của ta đứng thứ nhất sao? Sao lại là 678? Bàn số 678 à? Không phải là số 1 à? Vương Khả trận mắt hỏi À Cái số thứ tự bàn của tất cả thí sinh đều là ngẫu nhiên Không phải dựa theo xếp hạng bài thi mà đánh Vị quan viên lại bộ kia nói Hả Chuyện đó cũng không sao Chỉ là Các người đưa cái này cho ta có phải là quá sớm không vậy Tại nhờ lúc trước thi thử Sắp đến lúc thi các người mới đưa cho ta mà Phương Khải hiếu kỳ nói Xin lỗi Theo lý đã phải đưa cho người từ sớm Lúc ấy là Là ta bảo Bảo quản cho người một chút Quan viên đại bộ kia giải thích Lúc ấy sợ người chiến thần điện tiến cử gây chuyện Cho nên đã mang theo chỗ xuống ngồi cất đi Lần này Vương Khả được rất nhiều người chú ý đến Đám tiểu quan phụ trách sinh hoạt thường ngày Không dám làm cản nữa À, vậy được Đi thôi, đưa ta đi ăn cơm Vương Khả nói ra Sự thật với tu vi của Vương Khả lúc này Có ăn hay là không thì cũng không quan trọng nữa Chỉ là ngàn ngày ở trong gian phòng này đã rất nhàm chán Đi ra ngoài cũng tốt Rất nhanh Vương Khả đã đến khu liên hoàn Ở khu liên hoan có mấy chục người đã bắt đầu ăn cơm Đây là khu liên hoan của thí sinh à Không phải đây là quán cơm thức ăn nhanh tự phục vụ sao Vương Khả sững sở Như đã quen việc Vương Khả cầm một cái bàn ăn Đi đến khu đồ ăn ở trên một cái bàn dài Chọn đồ ăn mình thích, cho vào ở trong bàn ăn, cầm thêm một chén rượu ngon, rồi đi tìm chỗ ngồi. Bây giờ các thí sinh tập trung tốt 5, tốt 3 lại, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Vương Khả thấy giống quán cơm ở trường trước kia. Vương Khả đi đến. Tất cả thí sinh đều nhìn thấy. Cả đám chỉ trò, nhỏ giọng như đang nói với Vương Khả. Vương Khả nhìn một vòng. Không có ai mời mình bản thân cũng không để ý bỗng nhiên ánh mắt của vương khả sáng lịm thế mà lại thấy được một người quen ở một góc bàn ăn có một thí sinh áo trắng đang cúi đầu ăn cơm cũng không có nhìn vương khả một cái nhưng mà vương khả đã nhận ra trình bách xuyên hắn cũng là thí sinh sao còn nữa gương mặt quán sao vẫn nổi mụn vậy nhỉ Không dùng giải rượu của ta sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Sau khi kinh ngạc, Vương Khả bưng đồ ăn đi đến chỗ của Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy Vương Khả, lập tức biến sắc, lập tức muốn bưng bàn ăn mà rời đi. Ê, hey, lão Trình, ngươi chạy cái gì? Khi ăn không mời ta đâu. Ta không ăn của người đâu. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Sắc mặt của Trình Bạch Xuyên cứng đờ, Buồn bực chỉ có thể ngồi xuống thấp giọng nói. Sao ngươi nhận ra ta? <cười> ngươi đùa sao? Gương mặt này của ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra mà. Đậu đậu này quá quen thuộc. Còn không phải là thua ta sao? Không phải ngươi bị một đám quan viên hình bộ và thì vệ đuổi giết sao? Sao có thể tới cuộc thi chứ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Trình Bạch Xuyên phức tạp nhìn Vương Khả. Nói nhỏ thôi Đừng có khiến ta bại lộ Hả? Là sao? Vương Khả xứng sở Ta đang giả mạo Bây giờ ta đang giả mạo thí sinh Họ trần Là ta bốc lên kiểm tra Trình Bạch Xuyên thấp giọng nói với Vương Khả Vương Khả trận mắt nói Nói cách khác Tào Hùng không có nói láo sao Người đánh ngất thí sinh Cướp sĩ tử thư Giả mạo thí sinh vào trường thi Không phải ta mà là ngươi sao hey, Nói nhỏ thôi Khuôn mặt này của ta Là ngươi giúp ta đổi hình dạng Cho nên nếu ta có chạy ra chuyện Thì ngươi cũng chính là tòng phạm mà Ngươi chạy thế nào được Trình Bạch Xuyên lập tức trường mắt uy hiếp nói Ai có thể chứng minh Giúp ngươi là do ta dịch dung giúp ngươi Vâng khả khinh thường nói Trình Bạch Xuyên sừng sốt Chuyện này, con mẹ nào? Đúng vậy. Ai có thể chứng minh cho ta chứ Chuyện này không vu oan được ngươi. Được rồi, không sao. Ta mặc kệ cái việc vớ vẩn này của ngươi, ta sẽ không vạch trần ngươi. Dù sao cũng không có gì tốt. À, à không đúng. Ta nhớ ra rồi. Hình như là ngươi được treo giải thưởng 3.000 vạn cân linh thạch đúng không? Đột nhiên mắt của Vương Khả sáng lên, nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên nghẹt mặt. Nhà anh thí sinh, Trình Bạch Xuyên sầm mặt nhìn về phía Vương Khả. Tình huống gì vậy? Người muốn tố cáo ta sao? Lĩnh giải thường sao? Ê, đừng có khẩn trương, đừng khẩn trương. Tao có thể không tố cáo ngươi, nhưng mà số tiền kia ngươi trả. Thế nào? Vương Khả nhìn về phía Trình Bạch Xuyên đang khẩn trương khuyên nhủ. Ta trả. Trình Bạch Xuyên sầm mặt lại. Đúng, lúc đầu ta có thể tố cáo ngươi, lĩnh ba ngàn vận cân linh thạch. Hiện tại ta không tố cáo ngươi. Ngươi trở về nghĩ biện pháp trả ta ba ngàn vạn cân ninh thạch cho ta. Thế nào? Ta nghĩ ngươi cũng không thể không đáp ứng rồi. Vân Khả trịnh trọng nói. Mặt trình bạch xuyên đen lại. Tại sao trên đời này lại có người vô sỉ như vậy chứ? Đây là người đang uy hiếp ta sao? Yên tâm. Ta sẽ không ép ngươi viết phiếu nợ Chúng ta là nói lời quân tử. Trong lòng ngươi ta biết rõ là được. Người thiếu đã ba 3 mạng cân linh thạch Lúc nào có tiền thì trả cho ta Vương Khả tiếp tục nói Trình Bạch Xuyên sững sở Người không muốn viết giấy nợ Trở về ta phản ứng với người cây giắm Ngươi có thể tính số hay không Được Không có vấn đề Quyết định như thế Trình Bạch Xuyên đồng ý ngay Đồng ý người trước lại nói Chờ ta đạt được mục đích Ta phủ nhận Hoàn toàn số tiền kia Không được sao Người đúng là dễ bị lừa <cười> Thành ra vui Vương Khả vui vẻ cười nói Vương Khả làm như này là không muốn chọc giận Trình Bạch Xuyên Trình Bạch Xuyên thế nhưng là nguyên thần cảnh Nếu thực sự ép hắn Hắn lựa chọn từ bỏ khảo thí chạy trốn Ai mà tóm được hắn chứ Vậy Mình còn cần giải thưởng cái giấm à Chẳng những là gà bay trứng vỡ cái gì cũng không lấy được, mà còn thu hoạch được một kẻ địch. Đối với Vân Cả mà nói, đây vẫn là một khoản thu nhập thêm. Có hay không đều không tổn thất. Nói không trường trình bạch xuyên não ngắn đồng ý thì sao? Quả nhiên, não hắn thực sự ngắn. Trong lúc nhất thời, hai người có một phần ước định nợ nần. Bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít. Lão Trình... Ngươi thật ghê gớm, đã trở thành đào phạm, vậy mà lòng vẫn mang khoa cửa, còn đoạt khảo chứng của người khác đến mà khảo thí nữa. <cười> người nghĩ cái gì vậy? Có phần cầu quan tri tâm này, ngươi nên sớm đi làm đi, tại sao lại biến thành đào phạm chứ? Vương Khả hiếu kỳ hỏi Trình Bạch Xuyên trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật sự không biết ta là ai à? Không phải ngươi đã nói rồi sao? Đào Phạm đã treo giải thưởng lớn nhất của hình bộ. Ngươi còn có thể là ai? Vương Khả tự nhiên nói. Trình Bạch Xuyên lộ vẻ kỳ lạ. Nhìn Vương Khả một chút. Cuối cùng cổ quay nói. Cũng đúng. Mấy năm này khắp nơi đều chuyển. Ngươi đến từ thập vạn Đại Sơn. Ta có rất nhiều năm không quan tâm thập vạn Đại Sơn. Ngươi không biết ta cũng là bình thường. Thế nhưng ngươi có thể viết bát cổ văn ra cầm tú sơn hà đồ. Thật đúng là cũng khiến ta bất ngờ. Ngươi đừng có đổi chủ đề. Ý tứ vừa rồi của ngươi là ngươi còn có thân phận khác à? Nói nghe một chút đi. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Trình Bạch Xuyên sầm mặt lại. Ngươi đã không biết tên của ta. Ta bốc vét với người cây rắm à? Thời điểm hai người ăn cơm và nói chuyện đột nhiên có một giọng nói không hài hòa xuất hiện ở chỗ bàn ăn của hai người. Vương Khả, <cười> quả nhiên là ngươi. Bài văn ngày đó của ngươi là chép à? Một giọng nói hơi ganh tị truyền đến. Vương Khả sững sờ. Ai đang nói lời thật vậy? Tề Môn Tĩnh, là ngươi à? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía người chợt đến này. Sau lưng Tề Môn Tĩnh còn có hai thí sinh đi theo. Ba người bưng đồ ăn nhìn về phía Vương Khả. Trình Bạch Xuyên ở một bên trở nên cứng đờ. Lập tức cúi đầu ăn cơm. Hiện nhiên Trình Bạch Xuyên nhận biết Tây Môn Tĩnh. Giờ phút này lo lắng Tây Môn Tĩnh nhận ra. Là ta, Vương Khả. Bọn họ không tin người chép. Nhưng mà ta lại có thể khẳng định nhất định là người chép. Vương Khả ngươi thì có cái năng lực quái gì mà viết ra tụ thiện hoàng. Vậy khẳng định là ngươi chép còn gì nữa. Trong mắt Tây Môn Tĩnh toàn là vẻ ghen ghét. À đúng. Thì ta nói rồi đấy. Thế nhưng có ai tin ta đâu? Còn có cả cha ngươi đấy. Có tin đâu? Nếu không, ngươi trở về giúp ta giải thích với cha ngươi một câu đi. Vương Khả gật đầu nói. Tề mồn tĩnh trận mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đang tố khổ với ta sao? Tề mồn tĩnh... Mặt đừng sụ thế. Cái gọi là không đánh, không quen biết. Ngươi và ta cũng tính là có giao tình đấy. Khó có dịp đi cùng Khảo Thí. Ê, ngồi xuống. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, thao hồ mà suy nghĩ tới tương lai, không phải là rất tốt sao? À, thế hai vị kia là bạn của ngươi à? Giới thiệu đi. Về sau, chi nhánh công ty thần Vương ta mở, uh, sẽ giảm giá cho các người. Vương Khả lập tức khách khí. Tình môn tĩnh trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nhà ngươi, lần trước đoạt hết tất cả tiền của ta, còn trâu ngược ta lên mà đánh. Chụp hình ảnh tâm không mặc quần áo, bây giờ cũng muốn kết giao bằng hữu à? Vương Khả, ngươi bỏ ngay kỹ nghĩ đó đi. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi và công chúa U Nguyệt là không thể nào. Tần Khoa Trạng Nguyên lần này đại khảo, mới là có thể làm thầy của công chúa. Ngươi vượt qua được mấy bài thi sau sao? Tây Bồn Tĩnh cười trâm trọng nói. Ngươi nói cái gì? Thầy của U Nguyệt. Đột nhiên Vương Khả nghiêm túc. Không sai. Qua lần Khoa Khảo này, Nhất định ta sẽ trở thành thầy của công chúa U Nguyệt. Vương Khả, ta khuyên ngươi nên sớm về thập vạn đại sơn của ngươi một chút đi. Tới nơi này mất mặt xấu hổ, Chỉ có thể nhìn thấy bi kịch thôi. Tây Môn tĩnh cười rất lạnh nói. Ý gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành trạng huyết. U Nguyệt mời một vị gia sư, Cũng không có khả năng mời ngươi. Vương Khả khinh thường nói. <cười> Lần này tình thế bắt buộc, Nhất định ta sẽ trở thành thầy của U Nguyệt, U Nguyệt Công Chúa. Tây Môn Tĩnh lạnh lùng. Tự tin của Tây Môn Tĩnh đến từ binh bộ thượng thư, giải binh giáp. Giải binh giáp đã đồng ý giúp Tây Môn Tĩnh ăn giàn. Tuy nói bài thi không có bất cứ cái gì hỗ trợ, bài thi cũng không được giúp. Nhưng mà tiếp đó, ta có người hậu trường, còn không phải là tình thế bắt buộc sao? Vậy người cũng phải có bản lĩnh này. Chờ ngươi thực sự trở thành trạng nguyên đại khảo lần này rồi nói sao? Lại nói, có ta ở đây, U Nguyệt có thêm một vị lão sư, lại có tác dụng quái gì? Vương Khả khinh thường. Chờ ta gặp được U Nguyệt, lừa gạt nàng đến thập vạn Đại Sơn, ngươi còn có thể đi cùng ta sao? Tề mồn Tĩnh cũng vì Vương Khả giành được vị trí đại nhất bài thi, cho nên trong lòng rất là ghen ghét, cộng thêm kiều hận lúc trước, mới đến chế nhạo Vương Khả. Kết quả lại bị Vương Khả kích động, khiến cho Tây Môn Tĩnh rất không thoải mái. Cái này không thoải mái, sẽ dễ dàng nóng nảy nói ra một chút chuyện không thích hợp. Ví dụ như, ra phút này Tây Môn Tĩnh tiến đến bên tai Vương Khả, nhỏ giọng nói. Thầy của u Nguyệt công chúa, thật sự không dùng được sao? Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt, ta sẽ giành được tâm tư của công chúa. Cuối cùng, cưới U Nguyệt trở về. Ta muốn... Tây Môn Tĩnh còn chưa nói hết lời. chợt phát hiện trước mặt nhiều hơn một cái bàn ăn. Bành một tiếng. Là Vương Khả cầm bàn ăn của chính mình, hung hăng, đập vào mặt Tây Môn Tĩnh. Á một tiếng. Tây Môn Tĩnh bị đánh lén. Máu mũi lập tức chảy ra. Cả mặt bị thương. Người muốn theo đuổi U Nguyệt. Ta sẽ không ngăn cản ngươi Cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bằng Bởi vì ta tin Ngươi không có bản lĩnh này Còn mẹ nó Lại còn nhỏ rộng Nói ra những lời thô bỉ này nữa Ngươi đang buồn nôn này đấy Buồn nôn ta hay là buồn nôn u nguyệt Ngươi muốn ăn đòn sao Vương Khả trợn mặt quát Tề môn công tự Hai đồng bạn của Tây môn tĩnh Lập tức đỡ Tây môn tĩnh quay ngược trở lại Bỗng nhiên Tây môn tĩnh bị Vương Khả Đập vào mặt Lập tức thẹn quá quá giận Vương Khả, người dám đánh ta? Ta đánh chính là loại người hèn mọn bỉ ổi như ngươi. Có chuyện gì không thể đường đường chính chính mà nói. Lén lén lút lút nói chuyện dơ bẩn. Còn mẹ nhà ngươi, ngươi nói người khác thì cũng thôi đi. Lại còn nói u nguyệt sao? Không phải người đang muốn ăn đòn thì là gì? Vương Khả trận mắt nói. Ngươi tự tìm chết. Nơi này không phải là thập vạn đại sơn. Ngươi vẫn tưởng rằng nơi này có thể muốn làm gì thì làm sao? Đánh ngắn cho ta. Tây môn tịnh khoát. Lão Trình Đừng ăn nữa Lên Đánh nhau với ta đi Trừ nợ cho ngươi Một ngàn vạn cân đi thạch Vâng Khả trợn mắt Dùng một tay nắm chặt Trình Bạch Xuyên Đang cúi đầu ăn cơm Tây Môn Tĩnh là nguyên thần cảnh Bản thân tự đánh sẽ bị thu thiệt Vừa vặn bên này có một người thiếu nợ Kéo lên đấm nhau Trình Bạch Xuyên bị kéo Sắc mặt cực kỳ khó coi Không thấy Ta đang trốn tê mồn tĩnh sao Không thấy ta đang trốn tê mồn tĩnh sao Không thấy đầu Ta đều muốn chôn vào dưới bát cơm sao Mẹ nó ngươi lại kéo ta lên Còn kéo người ta giúp sao Đánh cho ta Tê mồn tĩnh lập, lập tức đánh tới Oanh một tiếng Trình Bạch Xuyên bị ép phải gia nhập chiến đoàn Còn mẹ nó Bao nhiêu năm qua lão tử chưa từng bị tranh giành tình nhân mà đánh nhau Chuyện này nháo ra Ta sẽ không còn bật mũi gặp người Thế nhưng giờ phút này Tây Môn Tĩnh ghen tị Máu rồi lên não Vương Khả cũng không nguyện ý thua cuộc tức này Quán cơm lập tức nhấc lên phong ba ngập trời Âm một tiếng Trong lúc nhất thời Bàn ăn nhau nhau sụp đổ Thí sinh bốn phía liên tiếp lui về phía sau Vô số thức ăn tự phục vụ Rơi vãi đầy đất Nguyên thần cảnh Nguyên thần cảnh là khái niệm gì Còn như Tây Môn Tĩnh trình bạch xuyên để ép khí thức bản thân Thì đó cũng là vô cùng to lớn Trong nháy mắt Quán cơm liền sụp đổ Phía bên ngoài vô số thủ vệ nhanh chóng vây quanh Quan viên đại bộ phụ trách Vương Khả Càng trận trần con mắt giống như là chuông đồng <cười> Ta biết mà Làm gì có chuyện người chiến thần điện tiến cử không gây sợ chứ Lần trước mộ dung lão cầu Đốt cả ký túc xá Lần này Vương Khả trực tiếp làm sập quán cơm Xong rồi xong rồi Ta mới đi có một lát thôi Tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy chứ Lần này ta phải báo cáo với cấp trên nhiều thế nào đây hey, Thật sự là khổ mà Vị quan viên lại bộ kia tuyệt vọng nói Âm một tiếng Sau khi đánh nhau một phên Rất nhanh Đã bị bọn thị vẹn ngăn lại Tuy nhiên người chiến thần điện bên ngoài không biết Nếu biết rõ Vương Khả bị người bắt đạt Khẳng định sẽ nháo lên lật trời Đây là khu vợ riêng biệt của thí sinh người ngoài không vào được. làm gì vậy, làm gì vậy? không muốn thì nữa sao? còn gây sự nữa, hủy bỏ tư cách thì là ai đang gây chuyện? một tiếng hét to vang lên, hiển nhiên một vị phụ trách lại bộ đang nổi giận. nhưng mà sau khi thấy rõ người gây chuyện, sắc mặt người phụ trách lại bộ cứng đờ. một bên là con trai thừa tướng, tây một tĩnh, một bên khác là người chiến thần điện tiến cử, người đứng đầu bài thi mẹ nó. Hai vị đều là thần tiên, đều không thể đắc tội nổi. Được rồi, được rồi. Về nghỉ ngơi đi, không cần ăn cơm nữa. Ngày mai còn phải đi thi, đừng có mà gây chuyện. Người phụ trách kia chứ có thể nói hai câu tượng trưng. Vâng khả, Chờ đại học đại khảo kết thúc, chúng ta lại tính nợ nần. Tôi một tỉnh trợn cặp mắt như đang như là gấu mèo mà mắng. <cười> Ngươi là cái thứ gì chứ? nếu không phải là nề mặt quan viên lại bộ không dễ dàng, ta đã sớm dùng chùy đánh nổ đầu của ngươi. Vân Khả trợn mắt nói, mẹ nhà ngươi, ngươi chỉ là một cái nguyên anh cảnh, vậy mà còn đòi nện đầu ta sao? Nếu không phải là vừa rồi, con làm nhân xấu xí này giúp ngươi, ta sẽ bị thương sau. Còn nữa, tên làm nhân xấu xí kia, ngươi là ai? Dám quản chuyện của ta? Tề Mộ Tĩnh trợn mắt nhìn về phía Trình Bạch Xuyên, mọc đầy mụn đậu. Lão Trình, đừng để ý tán. Thứ đồ chơi gì không. Vương Khả lập tức chấn án. Trình Bạch Xuyên quay đầu đi chỗ khác. Hiển nhiên là sợ Tây Môn Tĩnh nhận ra mình. Được rồi, được rồi. Mau trở về đi. Người phụ trách ở một bên giản xếp. <cười> vương Khả và Tây Môn Tĩnh đều hư lạnh. Nhìn nhau. Mặc dù Vương Khả không bị thương. Nhưng mà quần áo bị xé rách không ít. Vị trí chỗ ngồi ngày mai tụt không chỉ có vương khả tốt mà tây môn tĩnh cũng tốt. Hai người lập tức bốc thăm chỗ ngồi riêng của mình. Dưới sự khuyên bảo của quan viên lại bộ, tất cả ai về chỗ này. Trở về chỗ ở tự nhiên vương khả muốn tắm một cái, thay một bộ quần áo. Sau đó nhìn chỗ ngồi của mình một chút. 876. Ta nhớ trước đó số của ta là 678 mà. Chẳng lẽ ta nhớ sai sao? phải nhớ từ phải qua trái à. Vương Khả sững sờ. 678, 876. Hai cái thẻ số vốn không có khác nhau lắm, nên mà Vương Khả cũng không có để ý. Tắm rửa xong, hào hào ngủ một giấc, chờ đợi bài thi ngày thứ hai. Bài thi thứ hai được bạn chúng quan tâm, chính thức bắt đầu. Sáng sớm, một đám lão du côn chiến thần điện, dưới sự dẫn dắt của mộ dung lão cầu, đã đến khán đài văn miếu, trong tay ôm một đống đồ điểm tâm, nước trà, bắt đầu chờ đợi. Người đã nói với chiến thần chưa? Tại sao chiến thần không tới? Mộ dung lão cầu nhìn về phía một lão bình hỏi. Ta nói rồi, sợ đám quan văn này công báo từ thư tư thủ, hoàng chiến thần cũng đặc biệt đi chào hỏi thừa tướng cả. Yên tâm Lão Bình kia trả lời Vậy hôm nay quan trọng như vậy Vì sao Hoàng Chiến Thần không đến Mộ Dung Lão Cầu trận mắt hỏi um, Khả năng Chiến Thần cảm thấy trận đấu Vương Khả trùng hợp Sợ đến nhìn thấy Vương Khả mất mặt Cho nên mới không tới Vì Lão Bình kia trả lời Làm sao mà mất mặt Mất mặt chỗ nào Ai nói Vương Khả thi trận thứ hai không tốt chứ Hắn là do ta tím cử đấy. Mộ dung lão cầu trợn mắt. Thì như mà ngộ nhỡ trận thứ hai Vương Khả thi rớt thì sao? Chúng ta tới đó không phải là mất mặt xấu hổ à? Một vị lão bình câu mời nói. Còn có một cái ngộ nhỡ. Ngộ nhỡ Vương Khả thông qua được khảo hạch thứ hai. Các người không tới. Vậy phải trận thứ hai liền không có quan hệ gì với người hay không? Mộ dung lão cầu trợn mắt hỏi. Vị lão bình kia sầm mặt lại. Người nói không sai Vương khả thi thực sự có một phần công lòng của chúng ta Nhờ chúng ta ở nơi này ủng hộ hắn, hắn mới có thể thi tốt Về sau ta cũng có thể hào hào nói vét một lần Về phần thi không tốt Vậy cũng không quan trọng Chúng ta ở khoa cử cũng không phải là mất hết thể diện Ngày một ngày hai Trong nháy mắt Một đám lão du côn đạt được ý kiến giống nhau Tiếp tục ăn đồ ăn vặt khả nhìn khảo thí Có vị vinh dự Thì mọi người cùng hưởng Có bề bối thì trả sao Mặt đã dày sẵn rồi Đám người vui vẻ ăn uống. Giang khắc này thí sinh cũng lục tục đi vào quảng trường Văn Miếu. Trong một cây góc. Bên ngoài Văn Miếu. Đại thiện binh bộ thượng thư. Giải binh giáp. Cẩn thận quan sát một người ở trong bóng tối. Đại nhân. Hôm qua tất cả thí sinh bị cách đi. Ta không cách nào đi ra bẩm báo với đại nhân. Hôm nay khoa khảo sắp bắt đầu. Giải trừ cách ly thuộc hạ đến báo tin bình an cho đại nhân. người trong bóng tối cung kính. xong rồi sao? vâng, mặc dù chỗ ngồi là ngẫu nhiên, nhưng mà tì trước chỉ dùng một ít thủ đoạn đã cố định chỗ ngồi cho tây môn tính công tử. mà chúng ta cũng động tay động chân vào chỗ ngồi kia rồi, sắp xếp xong xuôi giờ phút này tất cả đã kết thúc. người trong bóng tối cung kính trả lời. tốt. Không còn vấn đề Giải binh giáp hài lòng gật đầu một cái Đại nhân không cho Tây Môn Tĩnh công tử biết việc này đến làm chuẩn bị sao Người trong bóng tối hỏi Gian lận khoa cử là tội lớn Ai chịu trách nhiệm Tây Môn Tĩnh không đủ lanh lợi Ngộ nhỡ nói ra miệng thì làm sao Việc này càng ít người biết thì càng tốt Chờ tất cả kết thúc không sao Hiện tại có bao nhiêu người biết rõ việc này Giải binh giáp trầm giọng nói Đại nhân yên tâm Chỉ còn có một mình tỷ chức biết tỷ trước sắp xếp người khác đi làm việc Bọn họ đều không biết mục đích là gì Chỉ có trời mới biết Đất biết, ngài biết, tôi biết Người trong bóng tối trịnh trọng nói Được, nhớ cho kỹ Không thể để cho người thứ ba biết Bằng không Người và ta đều khó giữ được ô xa đấy Giải binh giáp trầm giọng nói Đại nhân yên tâm Làm sao tiểu nhân sẽ phạm phải cái loại sai lầm này chứ Đại nhân tuyển tài Làm sao có thể có gian lận chứ Không có Cái gì cũng không có Người trong bóng tối chậm giọng nói Lúc này giải bình giáp với hài lòng gật đầu một cái Dậm chân Đi về phía văn miếu Văn miếu Vâng Khả ngồi ở bàn của mình Số ghế ngồi là 876 Chính là số 876 Chỗ ngồi là ngẫu nhiên Nên Vương Khả cũng không có quá để ý Tất cả thí sinh ngồi xuống Tây môn thuận thủy dẫn theo bách quan Đến đài giám khảo như hôm trước Giờ phút này bốn phía vẫn giống như là Bài thi đầu tiên Chỉ khác là thí sinh đã ít đi chín thành Trước đó là một vạn người Hiện tại còn lại có 1.000 người Bôn Thuần Thủy đứng trên đài giám khảo, nhìn về phía một đám thí sinh đứng trên cùng ngành chúng quan, chỉ có Vương Khả cách đó không xa là vẫn cứ ngồi ở kia, bắt chếu hai chân uống trà như cũ, bày ra cái bộ dạng không thèm để ý. Các người nhìn ta làm gì? Các người muốn làm quan? Là người mê làm quan, cho nên cố gắng nịnh bợ đám giám khảo này. Ta chả muốn làm quan, ta cần quái gì làm ra vẻ. Lão tử thà vạn đại sơn, thế nhưng là nhân vật cấp bậc tông chủ giáo chủ chạy tung cuối đầu khom lưng với một đám quan việt ta không cần mặt mũi nữa sao lúc đầu ta không có ý định làm quan hôm nay chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi cái gọi là vô dục tắc cương ta uống trà của ta vương khả khinh thường đấy trong lúc khinh thường vương khả nâng chén trà đến nhấp một ngụm Ồ, không tệ trà ngon các quan chấm thi ở phía xa đều sầm mặt nhìn vương khả quái gì Nhưng mà giờ phút này thừa tướng không nói, mọi người cũng không dám lắm mồm. Chúc mừng mừng諸 vị thông qua bài thi, mọi người cũng không cần khẩn trương thái quá, thành tích bài thi chỉ là vé vé vào bài thi thứ hai mà thôi, không thể nói rõ cái gì cả. Hy vọng các vị tiếp tục cố gắng ở bài thi thứ hai, người đỗ bài thi thứ hai sẽ trực tiếp trở thành tiến sĩ, hy vọng các vị nắm chắc. Vâng. Tất cả thí sinh hưng phấn Bài thi thứ hai này, vì tính công bằng công chính, sẽ tiến hành gián tên chế. Các vị nhìn bài thi, bên trên có danh tính, số hiệu sĩ tử thư. Các vị điền xong rồi trả lời câu hỏi. Tầy môn thuận thủy trầm giọng nói. Vâng. Tất cả thí sinh ưng tiếng nói. Lần khoa khảo này, thì chính là tài văn trương. Các vị đã chứng minh bản thân nên bài thi thứ hai chúng ta sẽ không kiểm tra văn trường nữa mà kiểm tra năng lực của các vị kiểm tra năng lực lãnh bình tác chiến. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tất cả các thí sinh nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy chờ đợi đề mục bài thi thứ hai. Trước đây ít năm Đại Thiện Hoàng Triều đã trải qua một trận đại chiến tên gọi là Âm Sơn Chi Chiến. Âm Sơn Chi Chiến có chính đạo ma đạo tranh phong còn có các yêu tộc tham dự. Có thể nói là một trận tuyệt thế chi chiến nổi tiếng Mặc dù trận chiến này đã kết thúc Nhưng mà ảnh hưởng của trận chiến kia Cực kỳ sâu sắc Có thể nói là vô cùng thảm thiết Hiện tại mọi người lấy góc độ là người từng trải Viết một bài âm sơn hành quân sách Lấy năng lực quân sự của các vị Định ra thành tích cuối cùng Của bài thi thứ hai. Tây Môn Thuận thì nói Cái gì? Âm dương hành quân sách Thừa tướng Ngươi làm như này là cố ý gây khó dễ cho chiến thần điện ta. Vương Khả đâu có biết tình huống âm sơn trì chiến. Làm sao hắn viết được cái kế sách hành quân. Lần này phải viết làm sao để điều binh khiển. Khiển tướng này. Lấy cái nhìn của ngươi đến sau. Quay lại quan sát trận chiến kia một lần nữa bài binh bố trận. Ngăn địch yêu má. Chuyện này không công bằng. Mộ dung lão cầu lập tức nhảy dựng lên. Yên lặng. Tây môn thuận thủy lạnh lùng nói. Mộ dung lão cầu ở xa lộ bề suốt ruột. Chiến thần điện không tham dự âm sơn chi chiến sao? Chiến tướng chiến thần điện xuất trình không ít, còn chưa quân thuộc đối với trận chiến này sao? Hiện tại trận chiến này đã công bố thiên hạ, có ai trong đại thiện hoàng chưa mà không biết? Đại điển khoa cử tuyển tài, không phải là dựa vào tài văn chương là có thể làm quan, ngoài văn chương ra còn cần đủ loại năng lực. Nếu như làm quan một vương, đến lúc đó, đến lúc có yêu thú, tà ma cung thành, vậy ứng phó như thế nào? Đây đều là năng lực. Đại thiện đã công bố âm dương hành Đại thiện đã công bố âm sơn Hành quân sách ra khắp thiên hạ Nếu còn là người không biết Vậy không rõ tình hình đại thiện Không để ý sự tuyên truyền của đại thiện Đối với loại người không biết cái gì này Quan trường đại thiện không dùng Tây môn thuận thủy lạnh lùng nói Nhưng Mộ dung lão cầu lộ vẻ sốt ruột Còn dám quý giày thí sinh làm bài Lập tức rơi khỏi trường si Tây môn thuận thủy lạnh lùng nói Mộ dung lão cầu lập tức lộ ra vẻ buồn phiền. Nhưng mà chỉ có thể đè lửa giận trong lòng xuống. Xong rồi, mẹ nó. Chúng ta đều tham gia âm sơn trì chi chiến. Thế nhưng thằng Vương Khả nó có tham gia đâu. Hắn làm sao mà trả lời? Làm sao bài binh bố trận chứ? Mộ dung lão cầu buồn bực. Mộ dung lão cầu. Người chưa nói cho Vương Khả. Một vị lão binh trận mắt nói. Nói cái rắm ấy. Hắn là đồ nhà quê, mới từ thập vạn Đại Sơn đi ra, ta còn đã kịp nói đâu. Bộ dung lão cậu tức giận. Ta cảm thấy, coi như các người nói cũng không dùng được. trương chí đạo ở một bên, lộ ra vẻ cổ quái. Vì sao? Mọi người nhìn về phía trường chính đạo. Thì lần này là âm Sơn hành quân sách, kiểm tra chính là năng lực bài binh bố trận, năng lực thống soái khả năng khống chế toàn cục. Còn phải lấy phương thức của văn Quan văn bọn họ mà viết ra Các người cảm thấy Các người có thể viết được không Các người chỉ có thể viết Chơi mẹ hắn như vậy thôi Trường chính đạo tòa bè cổ quái Đám lão bình nghệt mặt Không phải là chơi hắn Không phải là chơi hắn mẹ Chúng ta cũng biết điều binh khiển tướng Trường chính đạo Người phía nào vậy Bộ dung lão cầu trợn mắt Thì đương nhiên ta ở phía các ngươi Chẳng qua là ta cảm thấy Lần này là có chút nhắm vào tên Vương Khả kìa, khẳng định lần này Vương Khả không đùa được nữa, khó trách chiến thần không đến. trường Chính Đạo nói, Đám quản văn âm hiểm xảo trá, <cười> vậy mà chơi trò ngắn chân Đám đạo bình mắn, Trước mặt, trước mặt trời lạnh nộp bài, hiện tại bắt đầu trả lời. Tây môn Thuận Thủy trầm giọng nói, Vâng, tất cả thí sinh kêu đến, Và dứt lời tất cả mọi người bắt đầu Trầm tư đáp để Vương Khảo hoàn toàn ngơ ngác Chuyện này là sao Cái gì mà âm dương hành quân sách Cái gì mà âm sơn Ta nghe cũng chưa từng nghe Người muốn Cùng ta nói địa đạo chiến Địa lôi chiến Ăn gà chiến Ta còn có thể viết vài trò gian trá cho ngươi Cái âm sơn này là cái quái gì vậy Viết Viết cái gì bây giờ Thôi Tiếp tục uống trà. Dù sao, ta cũng có định làm quan đâu. Vừa nói Vương Khả vừa dơ tay. Xoạt một tiếng. Tất cả giám khảo đều chú ý tới. Chẳng lẽ tên Vương Khả này lại nghĩ ra cái trò gì sao? Một vị quan giám khảo lập tức đi lên phía trước. Làm sao? Hết trà, ai tiếp cho ta một phát? Vương Khả chỉ nước trà trong chén. Vị quan giám khảo kia nghệt mặt. Người lại làm cái trò này. Cần uống trà mới có tinh thần, có phải không? Vị quan giám khảo kia không cần thừa tướng mở miệng. Đã lập tức tiến đến châm trà. Có nước trà. Vương Khả lại ngồi bắt chéo hai chân nền ghế. Nhưng không làm bài. Mà cứ uống trà. Đồng thời nhìn bốn phía khán đại. Vương Khả đang nhìn chúng ta. hắn muốn làm gì nhỉ? bộ dung lão cầu nghi ngờ nói. Không phải... Không muốn chúng ta giúp hắn gian lận à Trường chính đạo nghi ngờ nói Gian lận Sắc mặt đám lão bình trở nên cứng đở Gian lận Ai dám Đây chính là khoa cử đại thiện hoàng triều đấy Coi như lão chiến binh thần điện Coi trời bằng vung Thì cũng không dám gian lận Nếu bị bắt được sẽ là trọng tội Chúng ta không muốn chết Làm sao mà gian lận chứ Đám lão bình lập tức ngoài mặt đi Vương Khả nhìn về phía một đám lão bình Về mặt lộ ra vẻ cổ quái. Mấy người kia bị bệnh thần kinh gì vậy? Nhìn ta cũng không dám. Ta đâu cần các người hỗ trợ. Ta đang nhìn U Nguyệt. Trước đó, ta ở lại bài thi thứ hai. Không phải là vì mộ dung lão cầu nói cho ta biết U Nguyệt sẽ đến sao? Ta đang tìm U Nguyệt mà. Tại sao lại không thấy vậy? Người đâu rồi chứ? Vương Khả nhìn xung quanh khán đài. Không có tìm được bóng dáng của U Nguyệt công chúa. À chắc là nghỉ ở đây thôi mọi người. Mặc dù biết là đoạn sau nó cũng rất là hay nhưng mà muộn quá rồi. Thì uh, cũng xin phép nghỉ và chúng ta tiếp tục vào ngày mai nhé. Bây giờ mà đọc tiếp đến đoạn hay thì nó dài quá, mình cũng buồn ngủ rồi. Bụng sôi hết phải đọc chuyện bụng sôi anh em nghe theo. Đói, mệt. Ok, xin chào mọi người và để xem anh khả này thì cái bài thi thứ hai như nào. Và mình có nghi ngờ một tí đó là cái cái số báo danh sau khi hai thằng đè nhau thì chắc là bị nhầm rồi đấy nhầm 678 hay lại 7 876 với 678 thì có khi là mấy mấy thanh niên mà đi chơi gian lận của của ông Tĩnh kia có khi lại là, ném bài nhầm nha anh em nhỉ <cười> để xem tập sau nhé xin chào